Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khi làm vất vả về nhà sẽ có cơm canh nóng. Nấu cơm, mau nấu cơm đi. Hai tháng này cô vội phá tìm việc. Anh trai cũng cho phép cô làm sâu gạo. Thậm chí còn cho cô tiền để cô và bạn cùng phòng điểm, điểm đi Cần Đinh chơi 3 ngày. Mà nghỉ ngơi một chút. Diệp Tố Kỳ theo thói quen lấy gạo vào gạo, sửa rau thái rau. Rất nhanh trong vòng bếp truyền ra mùi thức ăn. Ước chừng hơn 7 giờ thì Diệp Vĩnh Kỳ về đến nhà. Thịt có tàu thật là thơm quá đi. Anh thấy trên bàn cơm đơn giản, bốn món mặn một món canh, hơn nữa là thịt co tàu, làm tay anh ngớ ngáy. Diệp Vĩnh Kỳ cũng bất chấp nóng, đưa tay bốc một miếng thịt bò vào trong miệng, thịt ba chỉ mềm mềm không ngấy. Ngược lại răng môi xinh hương, hương vị này có thể khiến anh ăn liền ba chén cơm đó. Diệp cố tỷ từ phòng bếp đi ra, đã trông thấy ông anh nhà mình ăn vụng đồ ăn, lập tức đi qua búp một tiếng đánh vào mu bàn tay của anh. Rửa tay đi rồi hãy ăn, vì sao lại không vệ sinh như vậy chứ? Tuy rằng bị giáo huấn như Diệp Vĩnh Kỳ không tức giận mà là cảm động, ánh mắt phức tạp như cô em nhà mình. Không có biện pháp, đây chính là thịt kho tàu của mẹ. ta đất đâu lồi anh chưa được ăn, đương nhiên là rất hoài niệm đó. Nhìn về mặt anh trai nhà mình ấn nhẫn, Diệp Tố Kỳ nhịn không được mà miếng môi nở ra nụ cười. Đương nhiên rồi, mẹ đã dạy em một lần em liền nhớ rõ, ăn rất ngon có đúng hay không? Vậy thì mau đi rửa tay, không được dùng tay không như vậy? Diệp Vĩnh Kỳ rơ rơ mũi lập tức tiến vào phòng tắm Nhưng chờ anh đi ra rồi ngồi xuống. Món ăn này, ăn quá ngon rồi. Em gái của anh thật là giỏi đó. Diệp Vĩnh Kỳ điên cuồng khen. Diệp Tố Kỳ không hưởng ứng anh trai ca ngợi Cô nhớ mày mà ăn của mình. Mẹ nói không có sai. Trong nhà có một người phụ nữ có khả năng. Cuộc sống sẽ không gấu nhau. Tố Tố à, em có thể gả đi được rồi đó. Bọn hoa ngoài ban công kia không phải đã chết chê sao? Sao em chỉ tới nước ba ngày đã sống lại? Xem ra em có ba đầu sáu tay rồi nha em gái của anh không chỉ càng ngày càng xinh đẹp, lại còn hiện tuyệt như vậy. Mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho anh ăn, anh cảm thấy thật sự là hạnh phúc. Nghe Diệp Vĩnh Kỳ càng nói lại càng khoa trương, Diệp Tố Kỳ vẫn không đáp lại. ăn xong một chén cơm, cô mút thêm một chén canh rồi chậm rãi uống, không nóng này một chút nào. quả nhiên em lau nhà đặc biệt sáng bóng, sao anh lau lại không sáng như vậy nhỉ? lần này Diệp Vĩnh Kỳ thay đổi nhìn sàn nhà, không có bụi bẩn. Diệp Tố Kỳ liếc nhìn anh trai một cái. Thời dài rồi đặt chén canh xuống. Mau nói đi, anh muốn gì hả? Tuy rằng cô lớn lên trong lời khen tặng của anh trai, nhưng anh trai chưa bao giờ phô trưng như vậy. Anh có thể nói cô rất tuyệt, rất có dũng ký, rất thông minh, nhất định sẽ có tương lai rất tốt, tuyệt đối sẽ không khen ngợi những thứ hiển nhiên xung quanh như vậy. Bình thường anh trai nói chuyện như vậy đều là anh làm việc có lỗi, hoặc là anh muốn làm chuyện gì đó thật có lỗi với cô. Nghĩ như vậy, hai tay cô Diệp Tố Kỳ ôm ngực, Bày ra tư thế phòng vệ hí mắt mặt trừng anh Đúng là con hộ em gái anh Lại hiểu anh như vậy Diệp Vĩnh Kỳ cười gượng hai tiếng buông bắt cơm xuống Hiện như sau khi chia tay cái tên tượng trình kia Thì tính cách của Tố Tố đã có sự thay đổi Không còn nôn nóng như trước Kiều ngạo cũng giảm Còn có đối với người bên cạnh cô thì càng ngày càng quan tâm Vì nhiều trước đây anh phải nói rõ Tố Tố mới có thể phát hiện ra ý đồ của anh Anh có chuyện cần em giúp đỡ Mà chuyện này trừ em ra Thì người khác không thể giúp anh Thái độ của Diệp Vĩnh Kỳ nghiêm túc trước nay chưa từng có Diệp Tố Kỳ bị thái độ này Làm ảnh hưởng cũng nghiêm túc nhìn theo Phải làm cho người bảo lãnh Ký tên ở đâu hả Diệp Tố Kỳ có trường xác liên tưởng tới rằng Anh trai có thể làm muốn làm đầu tư Cần vay vốn thiếu người bảo lãnh là cô Không phải là vay nợ đâu Em có thể yên tâm đi Nhưng mà nói thật Chuyện anh muốn chỉ sợ là còn nghiêm trọng hơn là làm người bảo lãnh Nghĩ vậy anh lập tức cười không nổi Nhưng mà làm người bảo lãnh cũng là không sai. Nghe thế vậy thì Diệp Tố Kỳ nhíu mày. Không phải là anh vay nặng lãi chứ. Diệp Vĩnh Kỳ, anh đã làm cái gì hả? Không phải là vay nặng lãi, không phải là vấn đề kinh tế. Diệp Vĩnh Kỳ cảm giác bị nói xấu nên cao giọng đáp lại. Vậy thì mau nói đi, anh có chuyện gì cần em phải giúp chứ? Trên vấn đề tình cảm là cần em giúp đỡ đó. Diệp Vĩnh Kỳ gần từng tiếng cất lời. Diệp Tố Kỳ nháy mắt mấy cái, hoài nghi rằng chính mình nghe lầm. Anh nói gì? Chuyện tình cảm của anh tại sao lại cần cô giúp đỡ chứ? Ngày em tốt nghiệp, không phải có hai người tới chúc mừng em sao? Sau đó còn cùng nhau đi ăn cơm đó. Diệp Vĩnh Kỳ có phần xấu hổ mà cù cụ một tiếng. Cô gái tên là tiểu Đồng, nên hình như là còn độc thân đúng không? Không bài xích con trai nhà tuổi hơn cô ấy chứ. Nếu như không bài xích mà nói. Em gái à, hạnh phúc của anh đều phải dựa vào em. Hãy giúp anh theo đuổi cô ấy đi. Nghe thấy vậy Diệp Tố Kỳ nháy mắt hóa đá cô thật sự không ngờ anh trai sẽ đưa ra yêu cầu này. anh đã suy nghĩ thật lâu, từ ngày em tốt nghiệp cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được cô ấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc